thải sao lại thế? Chỉ vì bình sinh những việc ông làm, thải đều phạm vào cấm kỵ. Trong hại đạo hắc bạch không ai không biết, cũng thuộc hàng có số có má trong chốn lục lâm. Trước thời dân quốc, Trung Quốc vẫn còn thuộc chế độ phong kiến, thẳng như phạm phải tội lớn trời, có khả năng sẽ bị chu di cửu tộc. Một người gây chuyện, thân thích bằng hữu của y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 Ông từng được hoàng đế hàm phong phong thường, Lại thành thạo sự đời, Dòng các thứ cổ vật hiếm quý đổ đấu được, Kết rào vô số vương công đại thần. Quan lại bổ khoái, Vốn không dám động đến ông. Vì vậy mà môn hạ đệ tử rất đông, Gia tài giàu không kể xiết, Hào kiện khắp ngũ hồ tứ hải, Đều muốn kết rào cùng. Một năm nọ, Trương Tâm già, Này ra ý định muốn thoái ẩn Ông hiểu được mệnh trời chán ghét nức chuyện Cơm áo gạo tiền của thế gian Đình quý ẩn chốn núi rừng Sông nột quãng đời còn lại Trong bình yên Ông liền gửi thiết mời rộng rãi Mời bạn bè Ở khắp nơi đến nhà họ trương Ăn tiệc Đà là lộn trong hắc đảo Thì không thể tách khỏi đám cường đạo xả lính khống chế bảy tỉnh miền Nam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 bái lạy tổ sư Võ Thánh chân quân rồi bắt đầu đại lễ. Kì thực đây cũng chỉ là làm ra vẻ thôi, nhưng tục lệ thì không thể miễn được, càng không ai dám sở suất coi thường. Ngón nhìn chăng trên trời đắt tròn, cũng lên đủ. Người xưng lễ bèn mời thủ lĩnh xã lính ra ngồi bên dưới, thân vị trong nhà chính. Phù lễ hai bên khênh một lò hương tới, Bên trong cấm bởi chín cây hương lớn, bà trước, bốn sào, năm trái, sáu phải, một cây ở chính giữa. Sau một hồi chương trống, giờ hành lễ đã đến. Các nhân vật hắc đạo đến xem lễ lập tức in mặt như tờ. Lúc này, trưởng tạm già bước ra, quỳ một chân trước mặt thủ lĩnh hành lễ. Thời bây giờ, Đào Lục Lâm vào thì dễ.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 Tùy Trương Tam Gia thân phận khắc thường, Nhưng vẫn không tránh khỏi những lễ tiết này. Trước tiền phải trần thuật lý do rút thường trước mặt thủ lĩnh. Trương Tam Gia bẩm rõ nguyên do muốn rút thường rời khỏi đảng cướp. Không ngoài những câu như Bệnh cũ quấn thần, Lại có vợ con nhèo nhóc vướng bẩn, Không thể làm những việc Giết người cướp hàng được nữa. quy mong tổ sư gia,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 có câu rằng gió mây thường đến hội tụ tán chẳng có kỳ rốt hương rải bõn nhưng khí vẫn còn lưu vậy là trung tam gia cùng thủ lĩnh bước tới trước bàn thờ đứng bên cạnh lò hương miệng lẩm bẩm khấn tình tứ đầy trời trải bốn phương núi cao thường thắng ở chính giữa lưu lãng giang hồ mấy chục năm Nhiều phần nhờ các huynh đệ chiếu cốô nay tiểu đệ phải rời đi khẩn thỉnh các huynh đệ khoan dùng tiểu đệ về nuôi mẹ già nhưng vẫn cùng các huynh đệ đồng mệnh tương liên binh đến tương đến để truyền báo con nước có lửaệ thông trì dưới có hoàng thổ trên có trời để và các huynh chung một thuyền truy sắt vỡ răng miệng không khai, giáo thép cắt gần tâm không đổi. Tiêu đề có sai một lời. Ngũ lỗi oanh đỉnh diệt toàn gia. Xin chúc sao khôi tụ kim quàng. Hương hòa thường thắng át cồn luân. Thế hành đạo mãi lưu truyền. Trong đạo lục lâm, bất kể ai xuất thường đều phải khấn bái bài này. Ở nhà mình có mẹ già phải phụng dưỡng là lễ cớ chăm việc tiền, hiếu đứng đầu.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 Trong tiếng đám cờng đạo lục lầm, đàn chén chú chén ảnh, chợt có người đề nghị: "Hôm nay là ngày Trương Tam gia nhỏ hương rời đảng, các lộ hào kiệt đều tụ tập về đây. Trên bàn toàn là rượu ngon thức hiếm, thần thông khoái vô cùng. Hiềm nội không có thứ gì để đưa giễu. Thứ này gọi là chỉ sướng mà chưa vui, khó lòng tận hứng."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 Tổng cộng có 5 sư huynh đệ Nhà họ trương đều là cao thủ phong thủy Đường thời người đủ tư cách đeo mùa này Không ngoài trương Tam già Và đám đệ tử của ông Nếu nói rộng hơn Thì cũng không đủ 10 người Có điều bổ mô kim chỉ có bà lá Rốt cuộc nên truyền cho ai Cũng phải lao tâm khổ tứ suy nghĩ một phèn Bốn đệ tử của trương tâm gia Người nào cũng có chỗ hơn người Một là Liêu Trần Trưởng Lão Sau này xuất ra đi tu ở chùa Vô Khổ Năm ấy Liêu Trần Trưởng Lão vẫn chưa xuống tóc Nhưng không dùng tên thật trong giới lục lâm Không ai biết được danh tính tục gia của ông là gì Người này từ nhỏ đã là một tên đại đạo Có tài Phi Thiềm Tẩu Bích Biệt hiệu Phi Thiên Thần Thâu Chưa một lần thất thủ Khinh công leo chèo cực kỳ xuất chúng tầm Long Quyết vàu thuật phân Kim Định Huyệt đã học hết chân truyền của trường T tầm già Lưu Trần tinh nóng như lửa thức quản chuyện bất bình trong tiền hạ có lòng Tê thế cứu nhận một người nữa là Kim toán bản xuất thần trong nhà buôn bán hiểu được các loại kỳ môn ám khí con người tinh Minh lao lệnh nhưng lại có một tấm lòng chính trực hiếm có, chỉ tội qua đỗi tự cao, không để người thường vào trong mắt. Chiếc bàn tính bằng vàng dòng, không bao giờ rời tay. Trên hạt bàn tính và không giá đều khắc chỉ chiếc ký hiệu thiên can địa chi. Chiếc bàn tính này của y không dùng để tính mà để suy diễn thật số ngũ hành, chiêm nghiệm phương vị môn. Kim Toan bàn và Trương Tam già quẻ mít từ xưa Giao tình bất Phàm Nửa là sư đồ Nửa là bạn bè Người thứ ba là Âm dường nhãn tồn quốc phủ Vốn là con cháu thế gia Khi sinh ra Đã có một đôi mắt âm dường Từ nhỏ đã nhìn được quỷ thần Vì vậy bị đuổi khỏi nhà lưu lạc bốn phương Về sau Trương tam gia gặp phải Bèn thu làm đồ đề Người này trạch tâm nhân hậu Đầy bụng kinh luân Lại tương đối truyền thống thủ kiểu Tùy học được một thân bản lĩnh Nhưng không thích làm chuyện đổ đấu kiếm tiền Xưa này chưa từng tham dự hành động tụ nghĩa chia tài nào trong giới lục lầm Vì vậy đi tới đầu Cũng đều dùng chân danh thực tính Người nhỏ nhất Là đệ tử quan môn của Trương Tàm Già Có biệt hiệu cối sải sắt Tu luyện ngạnh công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 Con cháu đệ tử đều biết Trưởng Tam gia là nhân vật thông tuệ cái thế, lời đã nói ra không bao giờ sai. Đương nhiên không dám khổng nghề, đều nhất loạt bước lên quỳ lạy nói: "Bà là mô kim truyền cho ai, đều do sư phụ làm chủ." Đệ tử không dám hai lời. Trưởng Tam gia gật gật đầu, tuy kể cả con trai thì ông có năm đệ tử Xong kỳ thực trong lòng Sớm đã định đoạt sẽ truyền bộ mô kim cho ai Trước tiên Ông bảo con trẻ mình lùi ra bên ngoài Thì ra bí thuật mô kim này Truyền thừa nghìn năm Nội quy cực nhiều Bộ thần không truyền cho hậu nhân trong nhà Chính là một trong số đó So với đám trộm mộ dân gian Không có phép tắc gì Quy định này xuất phát Từ việc đổ đấu trộm mộ kiếm lợi là hành vi cực kỳ tổn âm đức. Mặc dù Mô Kim hữu ý trộm mồ lấy bóc vật, hầu hết đều để tế thế cứu dân. Nhưng những thứ châu báu ấy đa phần không phải phàm vật. Một khi lộ diện trên đời, định sẽ dẫn đến binh tranh đấu. Truy đến tận cùng thì ngươi đồ đấu đạo mộ lấy bóc vật ra, cũng phải gánh tội nghiệp không nhỏ. Bởi vậy mới có câu Làm một đời, nghỉ ba đời Tính từ đời con trai trương Tam già Thì tới đời chất của ông Cũng không thể đeo bổ mô kim làm nghề đổ đấu Bằng không ắt sẽ bị trời phạt Đoạn từ tuyệt tôn, tàn cửa nát nhà Cũng là người làm nghề trong xã hội cũ Nghề mổ lợn xưa Cũng có cách nói như vậy Ở phù Tế Nam tỉnh Sơn Đông Đã có truyền thuyết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 Một mình y vào phòng giết mổ thắp đèn Vặt con lợn nái xuống đất Tiện tay lần mò mạch máu trên cổ Rốt đào đinh trọng tiết luôn Nào ngờ con lợn kia đột nhiên cất tiếng Nói bằng tiếng người Tôi lẽ ra đến với lầm thân lầm mới chết Hôm này mới có một bốn ngày giờ không đứng Sao ông dám giết tôi gan kẻ làm đồ tệ Không phải người thường có thể sánh được Và lại mế độ tề dậy quá sớm Mặt mũi kèm nhẹm Còn tưởng mình nghe lầm Lại nghe thấy lợn nó tiếng người Bèn chẳng nghĩ ngợi gì Vùng đào chọc tuyết luôn Mặc cho con lợn nái Eng ép dãy rùa Cùng không buồn mảy may động lòng Nhưng đến ngày hôm sau Chính là 15 tháng năm Mế độ tề vẫn dậy sớm giết lợn Không ngờ hôm nay, y càng mệt mỏi hơn. Đến đèn cũng chẳng buồn thấp. Đằng nào thì cũng đã quen tay, lần mỏ trong bóng tối vẫn làm được. Có điều lần này, không nghe thấy tiếng con lợn bị giết kìa nó chuyển Lồng giết mổ cũng rất thuận lợi. Tự hồ không phí chốt sức lực nào. Đến khi cạo lồng, mấy đầu tề vẫn còn thắc mắc. Ừm, lạ thật. Cốc lần bị chọc tiết hôm nay, sao không thể kêu là dĩ nhỉ? Mà mà chân lợn sao ít lông thế? Trơn nhẵn bóng loáng, sờ cứ mềm mềm như chân gái ấy. Nghe thế đấy, Mêđôte giật mình tỉnh. Nhận ra mình không hề vào phòng giết mổ mà đang ngồi trong nhà, trên giường dưới đất, máu tươi trên tay y cầm một cái đùi đàn bà chắc toát như tuyết. Mê Đầu Tệ lập tức ba hồn rời xác, bảy vía thẳng thiên, không dám tin thảm cảnh trước mắt là thật. Không ngờ trong lúc mộng du, y đã coi vợ mình như con lợn, tự tay xẻ ra làm tám mảnh, ngo tươi khắp nhà, vẫn còn nóng hôi hổi quả ngày hôm ấy. Mê Đầu Tệ treo cổ tự vẫn, trước lục điện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 Trương Tạm Gia thấy âm dường nhãn tâm ý đã quyết. Bạn lấy ra một cuốn sách. Sách này tên gọi tập lục từ âm dương phong thủy bí thuật. Ghi chép lại tỉ mỉ tất cả sở học bình sinh của Trương Tạm Gia. Một kim bí thuật kỳ thực chính là một phân chi của dịch. Quẻ cổ chú thiên tổng cộng có 16 chữ. truyền tới hậu rể chỉ còn lại 8 quẻ.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 Đa số đều lấy phượng làm tượng Người xưa cho rằng Quẻ cổ quá chu toàn Đã phát hiện hết thầy mọi bí mật trong trời đất Như vậy Ansebi quỷ thần đốt kỳ Dẫn nên việc chẳng lành Bèn hủy đi một nửa Của mời sóc quẻ Từ đây không còn lưu tồn Trên thế gian nữa